các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net. Đồng thời cho người mò vớt tại khu vực phát hiện chiếc quần và đã thu được một bộ hài cốt gần như hoàn chỉnh cùng một chiếc áo thun. Kết quả khám nghiệm cho thấy tại vùng đỉnh của xương hộp sọ có hai tổn thương ở đỉnh sau và đỉnh trái. Trên áo thun có nhiều vết rách, dấu vết để lại cho thấy đây là nạn nhân của một vụ giết người. Các tổn thương gây ra ở vùng xương được xác định là các vết chém. do vật có lưỡi sắc. Cùng với việc giám định ADN và qua công tác điều tra, cơ quan công an đã xác định người xấu số là anh Phan Văn Thu, 39 m ư ơ chín tuổi, ngụ thị trấn h ợ p Hòa, huyện Tam Dương, mất tích từ năm 2007 Cú điện thoại giữa đêm. Vụ việc anh Phan Văn Thu bị kẻ xấu hãm hại rồi vùi xác dưới đáy sông đã gây hoang mang, lo sợ cho người dân Tam Dương. Ban chuyên án điều tra được thành lập do phó giám đốc Công an tỉnh Đỗ Văn Hoàng làm trưởng ban. Ngoài các đơn vị nghiệp vụ điều tra, cơ quan Công an huyện, thị xã phải cử một phó công an phụ trách điều tra và hai điều tra viên lên phối hợp với tổng số quân lên tới 50 người ngày đêm giáo diết truy tìm từ mọi manh mối. Vì vụ án đã xảy ra nhiều năm trước, hiện trường không rõ ràng, ít người biết và nhớ đến vụ việc. nên các điều tra viên được huy động chia thành nhiều mũi đến tiếp nhận mọi thông tin manh mối về nạn nhân. Theo nhiều nguồn tin từ quần chúng nhân dân, nạn nhân là người hiền lành chân chất nên cơ quan điều tra loại trừ khả năng về một vụ giết người do mâu thuẫn cá nhân mà tập trung vào khả năng giết người cướp của. Theo người nhà nạn nhân, chiều 25 tháng 8 năm 2007, anh Thu điều khiển xe máy. cùng một điện thoại di động và mang theo 5 triệu đồng để đi mua nứa. khi đi anh thu hẹn tối cùng ngày sẽ về để hôm sau cùng vợ đi chợ bán gà. tại địa điểm anh thu mua nứa, điều tra viên xác định do không mua được nứa nên anh thu đã đi về vào khoảng 18 giờ. đến 19 giờ 10 phút người nhà gọi điện thoại di động cho anh thu vẫn thấy đổ chuông nhưng anh không nghe máy. đến 19 giờ 30 phút người nhà gọi tiếp thì điện thoại đã tắt máy. do vậy khoảng thời gian anh thu bị giết được xác định là 1 9 h giờ 10 phút đến 1 9 h giờ 30 phút. các điều tra viên đã dùng xe máy để thực nghiệm quãng đường bắt đầu ra về của anh thu và xác định nạn nhân bị sát hại khi đang ở tại bến đò hoặc di chuyển trên sông. tuy nhiên khi hỏi những người dân gần đó thì mọi người đều lắc đầu không biết về vụ việc trên. sau nhiều nỗ lực, vụ việc tưởng rơi vào bế tắc do không lần được manh mối, thì một mũi điều tra do thượng tá lê văn toạ đội trọng án phòng cảnh sát hình sự tỉnh vĩnh phúc nhận được thông tin quý giá. đây cũng là manh mối tạo ra bước ngoặt cho vụ án. trước thời điểm bộ hài cốt được tìm thấy khoảng một năm, giữa đêm, một cán bộ công an xã liên hòa huyện lập thạch nhận được một cuộc gọi nặc danh từ một người đàn ông cho biết. nếu trong xã có người mất tích thì đó là một vụ giết người. khi vị công an xã này hỏi thêm thông tin thì phía đầu dây bên kia tắt máy và bỏ luôn số điện thoại. công an xã liên hòa đã kiểm tra trên địa bàn không thấy có trường hợp nào mất tích nên cho rằng đây là một trò phá quấy và bỏ qua. từ thông tin ban đầu đó bằng nghiệp vụ các điều tra viên xác định người gọi điện thoại cho cán bộ công an xã là nguyễn tiến bắc 28 tuổi. ngụ xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch, nhưng đang đi làm công nhân ở tỉnh Bình Dương. Đáng chú ý, Bắc là con rể của bà Nguyễn Thị Hằng ở cùng xã Liên Hòa, có nghề lái đò qua sông p h ó đáy. Bà Hằng có hai con trai là Phạm Văn Mão, 25 tuổi, và Phạm Văn Thìn, 24 tuổi. Tìm hiểu kỹ về mối quan hệ này, các điều tra viên phát hiện sau thời điểm anh Thu bị sát hại, Phạm Văn Mão có biểu hiện khủng hoảng về tâm lý và bỏ nghề lái đò. còn Bắc do mâu thuẫn với gia đình bên vợ nên nó bỏ nhà vào Nam làm ăn. Từ đây điều tra viên đặt ra nghi vấn phải chăng Bắc có mâu thuẫn với gia đình nhà vợ nên nó gọi điện thoại cho công an tố cáo trả thù. Ngày 11 tháng 6 năm 2010 cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ Nguyễn Tiến Bắc và Y đã nhanh chóng khai nhận hung thủ sát hại Anh Thu chính là Phạm Văn Mão. đèn tội sau khi bị bắt khẩn cấp về hành vi giết người và cướp tài sản trước nhiều bằng chứng không thể chối cãi phạm văn mão đã k h a nhận hành vi phạm tội của mình. Nghe